Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net công tụi anh sẽ giống phụ nữ tụi em Luôn đem chữ tình yêu này nọ Đóng trên mép sao Đúng vậy Cô chấp chớp đôi mắt rồi gật đầu dáng vẻ giống như đã hiểu Em thực sự không nên xem thường Cái sự rùa rụt đầu của đàn ông bọn anh Cái gì rùa rụt đầu dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của cô Lại làm anh bối rối Anh cố trưởng to mắt Bài ra dáng vẻ là một người đàn ông lạnh lùng Đó là sự ruột xe của đàn ông Đúng rồi, là ruột xe Cô nhẹ nhàng châm chọc anh Bạch Đình Vũ Nhìn gương mặt xinh xắn của cô Không hề cảm thấy khó chịu nữa Cũng đã quên ra vừa lạnh lùng Chỉ cảm thấy trong ngực Dường như còn một ngọn lửa đang bốc cháy Tạo thành từng cơn chấn động mãnh liệt tĩnh Anh một lần nữa gọi tên cô dáng vẻ chăm chú quyến luyến Giống như sợ rằng nếu anh buông bàn tay Cô sẽ tan thành mây khói Em thực sự muốn thử yêu anh một lần nữa sao? Một câu hỏi quyết định, dấu không được dáng vẻ chờ mong và hoảng hốt của anh, thậm chí còn có vài phần sợ hãi. Anh sợ mất cô đến như vậy sao? Trầm tĩnh thoáng kinh ngạc trong tim ẩn chứa một nỗi niềm ngọt ngào không tả. Cô tươi cười nhìn anh. Đồ ngốc, em đã yêu anh rồi. Bát lý, tả ngạn. Hoàng hôn bên dòng đạm thủy mang một màu tím đẹp long lanh như một bức tranh vẽ. Bên bờ con đường dài uốn khúc dọc theo dòng sông cùng với vô số những nhà hàng lộng lẫy san sát nhau. Trong đó có một tòa nhà màu trắng thanh nhã, kiến trúc mang dáng dấp của vùng địa trung hải. Trước cửa là một chiếc cối xoay gió với năm cánh quạt. Chạy dọc khuôn viên là hàng cọ thẳng tắp. Men theo cầu thang màu xanh trên tầng trên sẽ là một căn phòng mộc mạc bằng gỗ với những chiếc bàn ăn màu xanh nhạt. Ngồi ở bên bàn an, có thể nhìn thấy được những đám mây màu hồng phía chân trời, thấy được vẻ đẹp rực rỡ đến nao lòng của những tiền nắng chiếu, cùng với câu chuyện xưa, kể hoài không hết của dòng đạm thủy hà. Anh không ngờ Đài Loan cũng có được một nhà hàng đẹp như thế. Mạnh Đình Vũ đứng ngoài phía lan can, ngưỡng mộ mà thưởng thức cảnh đẹp buổi hoàng hôn. Không phải em đã nói với anh rồi sao? Những năm gần đây, Đài Loan đã thay đổi rất nhiều. Trầm tĩnh nhìn anh chiều mến. Bàn tay vuốt những loạn tóc dối bởi cơn gió nhẹ vừa thổi qua. Đài Loan thay đổi, cô cũng thay đổi. mạnh Đình Vũ tìm khẽ rung động, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trầm Tĩnh, ôm cô vào lòng mình. Tuy rằng thay đổi rất nhiều, nhưng Đài Loan cũng vẫn là Đài Loan. Em cũng vẫn là em. Câu cuối cùng anh không nói ra thành lời, nhưng với sự thông minh của mình, Trầm Tĩnh cũng đã hiểu được câu nói đầy ẩn ý của anh. Cô nhẹ nhàng cười, tỏ vẻ không đồng ý với câu nói của anh. Nhưng cũng không phủ nhận Chỉ nhẹ nhàng mà nằm lấy tay anh Chỉ cần một động tác nhỏ như thế Mạnh đình vũ liền hiểu ra Người phụ nữ trong lòng đã biết được tâm ý của chính mình Anh mỉm cười Tựa cằm vào đình đầu cô Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của trầm tĩnh Hai người thân thiết gắn bó với nhau Trong ánh sáng mơ ảo của nắng chiều Hình ảnh ấy đẹp giống như một bức tranh Trang hiểu mộng cùng đồng vũ thường Đi lên trên lầu Thì nhìn thấy một màn như thế Hai người trao đổi cùng nhau một cái liếc mắt Sau đó yên lặng mà ngồi xuống một bên bàn ăn Không quấy giày đôi tỉnh nhân kia Theo sau là hai người đàn ông Đồng dạng nhìn thấy một màn như thế Đồng dạng cùng nhau trao đổi ánh mắt chiêm chọc Sau đó tự động ngồi xuống bên cạnh bạn gái mình Có lẽ những người yêu nhau Đều giống như đường mật ngọt ngào Mà cuốn quyết lấy nhau Bỏ quên tất cả Giống như thời gian sẽ vẫn cứ mãi đứng yên Ở giây phút này Xem mãi lâu dài Lâu đến mức làm cho hai người phụ nữ Đang muốn làm người hiểu biết chuyện kia Cũng có chút nhịn không được Rốt cuộc người mang tính tình nóng nảy nhất Là trang hiểu mộng cũng lên tiếng Khu khụ. Hai tiếng hoa khan mang đầy ẩn ý Đánh thức đôi tình nhân kia thoát khỏi sự chìm đắm Trong hạnh phúc ngọt ngào Hai người đột ngột tách nhau ra Bồi dối quay đầu nhìn lại Hiểu mộng, đồng đồng Mọi người đến lúc nào vậy Trầm Tĩnh có chút xấu hổ, vội hỏi hai người bạn Tới từ sớm rồi Trăng Hiểu Mộng trợn trắng con mắt Vậy sao, xin lỗi Trầm Tĩnh nói nhỏ, đưa mắt nhìn Mạnh Đình Vũ Hai người cùng đi đến ngồi xuống bên bàn ăn Chào mọi người, tôi là Mạnh Đình Vũ Tôi là Mạc Vị Nùng Âu Dương Thái Nhàn, anh cứ gọi tôi Âu Dương là được Hai người đàn ông cũng tự động giới thiệu Anh biết Nguyên Lãng đúng không? Nạc Vị Nùng cười nói, tôi họ dưới anh ấy một khóa. Tôi biết, Mạnh Đình Vũ cũng mỉm cười và gật đầu. Anh ấy cũng có nhắc đến anh. Nguyên Lãng còn nói, Nạc Vị Nùng cùng Trang Hiểu Mộng làm việc tại công ty tường ưng, không chỉ là một đôi tỉnh nhân mà còn là một đôi cộng sự tốt nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net